Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Kiếp là linh xà đắc đạo, thành thần rồi. Nên bây giờ chuyện kiếp làm người vẫn giữ được hà năng nhìn thấy hay chỉ những vong chưa thành tinh. Tôi mình về nhà, tôi sẽ kể thêm cho ông hiểu. Ông Phúc quay qua, kêu mọi người dọn dẹp những cái xác ấy cho gọn, rồi đem chôn chứ đừng vứt xuống sông, hay đem về ăn. Thầy bày lúc này lên tiếng nói thêm. Bà con hôm nay không ai được ra ngoài đồng làm. Ban đêm thì càng không nên đi. Khi nào nguy hiểm quá tôi sẽ thông báo. Hai ông lão vừa đi vừa quan sát mọi vật Nhìn những cái cây bị cào xe thầy bày nói. Ông nhìn mấy vết cào này là của bọn âm quỷ đẻ lại đấy. Xem ra... Mình cần tìm ra kẻ đứng sau vụ này, nếu không tính mạng mọi người, sắp bị đè rồi. Mở đây trước tới giờ, đâu có ai biết bùa chú gì sao lại luyện cái đó được thầy. Theo như tôi biết, thì chỉ có làng trạch bá mới có một ông thầy. Nghe nói ông ta giỏi bị bùa ngài âm binh gì đó. Nhưng nói cách làng mình gần 200 dặm thì sao qua tận đây được chứ? Ừ, xem ra đúng là khó hiểu thật đấy. Tôi cũng bói quẻ mấy ngày này vẫn không tìm ra kẻ đứng sau. Chỉ biết là sắp có chuyện. Chẳng lẽ kẻ này đáng sợ đến vậy sao? Sẵn dịp ông phúc hỏi về con trai mình. Thấy cho tôi hỏi cái này. Thì con trai tôi sau này nó sẽ thành một thầy Pháp phải không thầy? Mà cái nghề tôi nghe nói nguy hiểm lắm thì phải Thật ra cậu ấy không phải là thầy Pháp Bởi tiền kiếp là linh thần Nên kiếp này cậu ta không cần phải học đảo Pháp Vẫn khắc chế được âm hồn ngạ quỷ Tôi không biết phải nói sao cho ông hiểu đây nữa Thấy thầy có gì đó khó nói Nên ông càng muốn biết, bởi cái ông lo nhất là an nguy cho con trai mình. Dạ, có gì thầy cứ nói đi ạ. Nếu cần gì, tôi làm được nhất định tôi sẽ thực hiện bằng được. Hay, không phải là sợ nó gặp nguy. Tôi trẻ nó bị kẻ xấu sai khiến thì khổ muôn người. Ông Phúc Bản xin. Tôi xin thầy, nói cho tôi biết đi, con trai tôi sẽ gặp chuyện gì. Thầy đứng lại nhìn về phía cuối chân trời, rồi thở dài, nói. Hề, hey, thật ra cậu ta có đến bảy mặt. Nên có thể nói cậu là người bất tử. Thân xác con người kiếp này sẽ làm cho cậu ấy mạnh lên gấp bội phần kiếp trước. Nên một khi chết một mạng Thì sức mạnh lại tăng cho kiếp sau Cứ thế nó nhân lên Đến cuối cùng thì chẳng một ai Trong tam giới đánh bại được cậu ta đâu Vậy cô nghĩa là nó không chết Mà luân hồi vào kiếp khác sao Đây là lần đầu tiên tôi nghe câu chuyện này đấy Thật ra cậu ta là rắn tinh Ông cũng biết rắn thì sống rất lâu Chúng chỉ cần lột xác là có thể lớn hơn. Còn trai ông cũng vậy. Cậu ta có bảy mạng. Vì thế mà chẳng một ai có thể biết rõ lợi thế đó. Nên cơ hội nguy hiểm đến tính mạng ca thấp. Như lời thầy nói, thì có phải con tôi chết đi sẽ luân hồi làm kiếp người khác, làm con nhà người khác phải không? Hơ <cười> hơ Nếu như vậy thì còn nói là bất tử chỗ nào. Chẳng mấy cậu chết thì trong 7 giờ cậu ấy sẽ sống lặng. Vẫn là hình hài này chứ không thay đổi. Nhưng vẫn có một thứ có thể giết con ông chết thật sự đấy. Ông Phúc hơi hoang mạc. Có lẽ ông là người thường nên không hiểu lắm chuyện của thế giới huyền thuật. Đến hỏi thêm về con trai mình. Tại nãy nó bất tử không chết được, vậy ai là người giết được nó hả? Ai cũng có thể giết được cậu ta nếu trong tay có thành kiếm thật. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net